Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 84, 84 cốc trà xanh, tổn mạng nhu bối rối, ông nuôi đây là thế nào, vì sao đẩy ra nàng, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy đẩy ra nàng, điều này làm cho nàng thật mất mặt a được tiêu tư lệnh liền khóe mắt quét nhìn đều không cho nàng, trực tiếp hướng đông tuyết luộc đi qua, đông tuyết lục này chậm rãi câu lại đứng lên, ánh mắt nhìn chầm chầm hướng nàng đi tới nam nhân, ông nuôi. Nói cách khác hắn là tôn mạng nhu chỗ dựa, hắn muốn làm gì, đánh chính mình sao, một bên dương quốc kiệt trong lòng kích động cực kỳ, nghĩ thầm, tiêu tư lệnh mau gọi nàng mau gọi nàng, ai ngờ tiêu tư lệnh đi đến đông tuyết lục trước mặt, một đôi ương con mắt kích động nhìn xem nàng đạo, ta là gia gia ngươi, đông tuyết lục, mọi người, tôn mạng nhu giống như sét đánh ngang trời giống nhau, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ông nuôi là đông tuyết lục gia gia, này, đây là có chuyện gì? Đồng tuyết Lục này nhăn thành kết, vị này lão đồng chí, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, ta gia gia đã qua đời thật nhiều năm, tiêu tư lệnh kích động đến mức mặt đều đỏ, ta thật là gia gia ngươi, đồng tuyết Lục trợn trắng mắt, ta còn là ngươi ba ba đâu, tiêu tư lệnh, mọi người, phúc phúc, có người nhịn không được bật cười, nghĩ thầm này nữ đồng chí cũng quá khôi hài a. có ít người cho rằng tiêu tư lệnh khẳng định sẽ sinh khí, không nghĩ tiêu tư lệnh chẳng những không có sinh khí. Ngược lại còn cố gắng nhường chính mình nhìn qua mặt mũi hiền lành một chút, ta thật là gia gia ngươi, ngươi ba ba đông đại quân là con ta, đông tuyết lục đôi mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, vậy nghe khẩu vị cũng quá nặng đi, lớn tuấn tú lịch sự, vẫn là cái tư lệnh, lại coi trọng tạ kim hoa viên kia tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tiêu tư lệnh ngưng một chút mới phản ứng được, lập tức một trận tâm tắc hắn chính là lại mắt mù cũng không có khả năng coi trọng tạ kim hoa nữ nhân kia. Hắn ho khan một tiếng nói, "Ngươi hiểu lầm, sự tình này nói ra thì dài, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích." Đông Tuyết Lục nghĩ nghĩ gật đầu, "Khi đi ta đối tượng gia đi, có Ôn lão gia tử cùng Tông thúc tại, lượng hắn cũng không dám đùa giỡn hoa chiêu gì." Tiêu Tư Lệnh nghe vậy, lập tức càng thêm tâm tắc, như Hoa Như Ngọc cháu gái đã có đối tượng, nên sẽ không rất nhanh liền muốn kết hôn đi. Đông Tuyết nói lục xoay người dẫn đường đi Ôn gia đi. Bị xét đánh mộng tôn Mạng Nhu nhìn tiêu tư lệnh muốn đi, lúc này mới phục hồi tinh thần, ông nuôi, ta là Mạng Nhu a tiêu tư lệnh phản phất thế này mới ý thức được sự tồn tại của nàng, quay đầu nhìn tôn Mạng Nhu một chút, lại nhìn Dương Quốc Kiệt một chút, mày kiếm thoáng nhướng quát, các ngươi mới vừa rồi là không phải bắt nạt tôn nữ của ta tới, Dương Quốc Kiệt không nghĩ đến sự tình sẽ là thần kỳ như vậy phát triển, cả người đều bối rối, lúc này bị quát một tiếng phục hồi tinh thần. Toàn thân run lên, không, ta không bắt nạt tiêu tư lệnh tôn nữ của ngài, tôn mạng nhu giống như bị người bắt cổ gà, trừng lớn mắt nhìn xem tiêu tư lệnh nửa cái từ cũng nói không ra đến, tiêu tư lệnh xem bọn hắn hai người này phó kinh sợ dạng, quay đầu lông mày nhất cong, thả nhẹ giọng đạo, hai người bọn họ mới vừa rồi là không phải bắt nạt người, Đông tuyết lục nhìn đầy mặt hiền lành tiêu tư lệnh, sau đó mới quay đầu nhìn về phía tôn mạng nhu, chậm rãi đạo, không sai nghe cháu gái nuôi mới vừa nói ta chân đứng hai thuyền, đùi giỡn vị này dương đồng chí tình cảm, đừng nói ta đối tượng lớn so vị này dương đồng chí đẹp mắt, so với hắn thông minh, liền lấy ta đối tượng gia thế đến nói, tùy tùy tiện tiện liền ném hắn hơn 10 con phố, ta nhất không mắc mù hay không đầu óc nước vào, ta như thế nào có thể sẽ bỏ xuống ta đối tượng coi trọng hắn đâu, dương quốc kiệt ngay ngực bị bắn một tên, mặt tăng được đỏ bừng, nhưng giận mà không dám nói gì. Một bên người vây xem có chút không biết đông tuyết lục, liền hỏi, vị này nữ đồng chí đối tượng là ai, ta biết, nàng đối tượng là ôn tư lệnh cháu trai, nguyên lai là ôn tư lệnh cháu trai, ôn như quy nhưng lại chúng ta quân thuộc đại viện dáng dốc đẹp mắt nhất nam đồng chí, hơn nữa hào hoa phong nhã, vị này nam đồng chí nơi nào đến tự tin à, liền là nói, nếu là ta cũng sẽ không mắc mù coi trọng hắn, còn có tôn đồng chí vừa rồi nói như vậy. Chẳng phải là tại phỉ bán người ta nữ đồng chí, thật là rất xấu, Dương Quốc Kiệt ngược lại là một tên, mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể nào cái động đem mình trôn, tốn mạng nhu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, hai tay khống chế không được run run lên, ta, ta không có, ta là nghe Dương đồng chí nói, hắn nói đông đồng chí lừa gạt tình cảm của hắn, ta nhìn hắn nói được như vậy đáng thương, cho nên ta mới có thể vì hắn bênh vực kẻ yếu, thả người nương chó má. Dương Quốc Kiệt nghe nói như thế lập tức thật giống như bỏ chó đồng dạng búng lên, tốn mạng nhu ngươi tiện nhân, ngươi cùng ngươi ca tôn võ Dương làm cho người ta giật dây ta đi truy đông đồng chí, nói trên tay nàng có đồ ăn phổ, chỉ cần đuổi tới nàng, nàng thực đơn chính là nhà của ta, đông đồng chí ngay từ đầu liền cử tuyệt ta, các ngươi liền nói nhường ta lại đây bên này hát suy nàng, như vậy nàng trù nghệ thi đấu hạng nhất tư cách sẽ bị hủy bỏ rơi. Ta là nhất thời không kiên trì ở mới tin các ngươi lời nói dối, ta không phải người tốt ta nhận nhận thức, nhưng các ngươi mơ tưởng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đến trên người ta, chật chật chật, tốt một hồi chó cắn chó trò hay, đông tuyết lục khoanh tay nhìn xem trước mắt một màn này, hai cái ngu xuẩn, hoàn toàn còn chờ không đến nàng ra tay liền đem cái gì đều bại lộ ra, thủ đoạn thấp như vậy cấp, nhưng nàng như thế nào phát huy, thật không có ý tứ, một bên tiêu tư lệnh lại tức giận đến mặt đỏ bừng. Tiểu Dương, a là, vừa dứt lời, hai cái khác biệt thanh âm đồng thời vang lên, một là Dương Quốc Kiệt, một là năm tiêu tư lệnh tới đây đại đầu binh, tiêu tư lệnh chỉ vào Dương Quốc Kiệt mắng, a ngươi nương cái rắm, lão tử khi nào gọi ngươi, Dương Quốc Kiệt, tiêu tư lệnh đối lính cần vụ đạo, tiểu Dương, ngươi bây giờ liền đi hai người kia đơn vị, hỏi bọn họ một chút lãnh đạo đến cùng là thế nào giáo dục bọn họ, bọn họ lãnh đạo nếu là bất kể lời nói. Ngươi liền trực tiếp đi cục công an Đúng rồi Đừng quên cái người kêu tôn võ dương vương bác đảng Là Tư lệnh Tiểu dương một tay nắm lên một người Đem tôn mạng nhu cùng dương quốc kiệt Hai người nhét vào trong xe đi Tôn mạng nhu trên mặt huyết sắc giống như bị rút đi giống nhau Ông nuôi Ngươi không thể đối với ta như vậy Năm đó là ta Cứu của ngươi mệnh Tiêu tư lệnh cười lạnh một tiếng chó má cứu ta một mạng Ngươi bất quá là ở bên cạnh gào hai tiếng Nếu không phải nhìn ngươi tên cùng Tôn nữ của ta nàng nãy nãy tên tương tự, lại là cùng tháng cùng ngày sinh ra, ngươi làm lão tử sẽ thu ngươi làm cháu gái nuôi, bất quá lão tử cũng không phải vô tình vô nghĩa người, nhìn tại ngươi năm đó kêu hai tiếng phân thượng, cho nên ta mới thủ hạ lưu tình nhường tiểu Dương đưa ngươi đi đơn vị, bằng không ngươi bây giờ sẽ trực tiếp bị đưa đi cục công an. Tôn mạng Nhu, một bên Dương Quốc Kiệt tuy rằng rất sợ hãi, nhưng xem đến Tôn mạng Nhu này phó chất cha dáng vẻ Trong lòng khó hiểu có chút sướng, Tiểu Dương đóng cửa xe lại, lái xe chở hai người đi, đông tuyết lục nhìn hai cái tai họa đi, xoay người mang theo tiêu tư lệnh đi ôn gia, ôn lão gia tử cùng Tông Thúc từ sớm liền ở nhà chờ, đợi đã lâu ôn như quy không về đến, đông tuyết lục cũng không lại đây, hai người đang thương lượng muốn đi khách sạn tiếp người, liền thấy đông tuyết lục mang theo một cái lão nhân lại đây, ôn lão gia tử, Tiểu Tông, ngươi nhìn tuyết lục sau lưng lão nhân kia là loại người nào? Tông thúc trừng lớn mắt nhận thức nhận thức, tư lệnh, ta nhìn người kia như thế nào giống như có chút giống Tây Bắc khu tiêu tư lệnh, tông thúc trước kia gặp qua đối phương một hai lần, cho nên lúc này cẩn thận phân biệt một chút liền nhận ra, ôn lão gia tử mày chợt cao, lão gia hỏa kia tại sao cũng tới, hơn nữa còn cùng với tuyết lục, đi, chúng ta chạy nhanh qua, ôn lão gia tử lo lắng đông tuyết lục say chịu thiệt, vội vàng mang theo tông thúc xông lên, hai người một bộ thế tới rào rạc dáng vẽ, Nếu là không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn đi theo ai liều mạng đâu, ôn lão gia tử vọt tới đông tuyết lục trước mặt, trên dưới quan sát nàng một chút, quan tâm hỏi, hài tử, không ai bắt nạt ngươi đi, ôn gia gia, ta không sao, đông tuyết lục lắc đầu, sau đó chỉ vào tiêu tư lệnh đạo, vị này tiêu tư lệnh nói hắn là ta gia gia, cho nên ta dẫn hắn đi ôn gia khiến hắn đem sự tình nói rõ ràng, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người nghe nói như thế, đôi mắt cùng nhau trừng lớn. Tiêu tư lệnh đôi mắt cũng trừng thành phòng mắt ếch, Hai tử, ngươi nói đối tượng chính là này người bảo thủ cháu trai, vừa rồi người bên cạnh đang thảo luận ôn như quy thời điểm, tiêu tư lệnh bởi vì quá sinh khí không chú ý tới, lúc này nhìn đến ôn lão gia tử, lập tức chấn kinh đến trong mắt đều nhanh trừng đi ra, ôn lão gia tử tức giận đến râu run lên run lên, lão cũ kỹ ngươi nói cái gì, ngươi thiếu ở trong này loạn nhận thân thích, ngươi cả đời đều không cưới vợ, nơi nào đến cháu gái. Tiêu tư lệnh, lão tử không cưới vợ thì thế nào, ai cần ngươi lo, đồng tuyết lục, bên ngoài lạnh như vậy, ta xem chúng ta vẫn là đi vào bên trong lại ẩm ỉ đi, tiêu tư lệnh lập tức đình chỉ cãi nhau, gật đầu như giả tỏi, phải phải, chúng ta nhanh chóng đi vào, ngươi là nữ đồng chí, nếu là thổi phong sẽ không tốt, ôn lão gia tử nhìn bị lão cũ kỹ cho dành trước, râu vừa tức được run lên run lên, tuyết lục, ta nhường tiểu tông cho ngươi ngao đường đỏ canh gừng. Chúng ta nhanh chóng đi vào uống một chén, Đông tuyết lục con môi cười nói, cảm ơn ôn gia già, ôn lão gia tử lập tức tâm tình thoải mái, đắc ý nhìn tiêu tư lệnh một chút, tiêu tư lệnh tâm tắc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đi vào trong phòng, ôn lão gia tử nhường tông thúc học ra bát đường đỏ canh gừng lại đây cho Đông tuyết lục uống, về phần tiêu tư lệnh, ăn cái rắm đi thôi, Đông tuyết lục cũng không quản tiêu tư lệnh, chậm rãi đem đường đỏ canh gừng uống vào. Sau đó mới hỏi tiêu tư lệnh là sao thế này, tiêu tư lệnh đem chuyện năm đó nói đơn giản một lần, sự tình chính là như vậy, ta cũng là hôm nay mới xác định các ngươi là cháu của ta cháu gái, hắn từ Bắc Hòa tỉnh ngồi xe đến Kinh Thị, lập tức đi đông đại quân trước chỗ ở Sưởng Nhật, lại bị cho biết đông tuyết lục đổi công tác, vì thế lại lập tức đuổi tới nội thành khách sạn, lại bị cho biết nàng xin phép về nhà, vì thế hắn lại vội vàng tiến đến trong nhà. Sau đó phát hiện đông gia cách vách là hắn chiến hữu của Ngụy quốc Chí gia, Ngụy quốc trí cùng thẩm uyển dùng hai phu thê nhìn đến hắn cũng rất giật mình, tại biết hắn là tới tìm tôn tử tôn nữ sau, bọn họ lập tức nói lên đông tuyết lục bề ngoài rất giống mẫu thân hắn tiêu lão thái thái sự tình. Sau hắn nhìn đến đông miên miên cùng đông gia Minh hai huynh muội, nơi nào còn có cái gì không hiểu, hai huynh muội lớn vừa giống đông Mạn chi, vừa giống như bọn họ người của tiêu gia bởi vì bọn họ hai đứa nhỏ đều vô pháp làm chủ cho nên tại biết được đông Tuyết lục đi quân thuộc đại viện sau hắn lúc này mới vội vã chạy tới đông Tuyết lục sau khi nghe xong trong lòng vừa cảm thấy cẩu huyết lại nhịn không được nghĩ thở dài nàng từ sớm liền suy đoán Đông đại quân thân thế có vấn đề chỉ là nàng không nghĩ đến nơi này đầu câu chuyện làm cho người ta khó chịu như vậy nàng thân nãy nãy đông mạng chi đến chết đều mang theo tiếc nuối nghĩ một chút đều thay nàng cảm thấy khó chịu Ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người cũng bị này khúc chiếc câu chuyện cho chấn kinh, hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm nói, ngươi lão cũ kỹ, ngươi nói đều là thật sự, tiêu tư lệnh, đương nhiên là thật sự, loại chuyện này như thế nào có thể làm giả, ôn lão gia tử trừng hắn, ngươi này lão cũ kỷ khắp nơi nhận thức cháu gái, ai biết ngươi là thật là giả, ngươi không phải còn có cái cháu gái nuôi sao, tiêu tư lệnh đạo, cái kia là làm, hơn nữa từ hôm nay trở đi đã không phải là năm đó hắn bởi vì công tác quá mệt nhọc trên đường về nhà đột nhiên bệnh tim phát tác mới 4 tuổi đại tôn mạng nhu tại phụ cận chơi nhìn đến hắn ngã xuống sợ tới mức oa oa khóc lớn đem đi ngang qua lính cần vụ cho hấp dẫn lại đây kỳ thật lúc ấy nàng coi như không khóc phía sau lính cần vụ cũng sẽ trải qua bên người hắn chẳng qua có thể cần nhiều tiêu phí một phút đồng hồ thời gian song này thời điểm tôn gia nắm tôn mạng nhu là hắn ân nhân cứu mạng chuyện này khắp nơi tuyên truyền hắn cũng không thể không thừa nhận, sau này biết được tôn mạng nhu sinh nhật cùng đông mạng chi đồng dạng, hai người tên lại đồng thời có cái mạng từ, hắn lúc ấy cảm thấy hết thảy là trong cõi u minh có đã định trước, vì thế liền đáp ứng thu tôn mạng nhu làm cháu gái nuôi, mặc dù là cháu gái nuôi, nhưng dù sao không phải thân, thêm hắn công tác bề bộn nhiều việc, cho nên hai người chung đụng thời gian cũng không nhiều, sau này tôn mạng nhu trưởng thành, vi tỷ hắn lại càng sẽ không một mình cùng nàng gặp mặt. Cho nên nói, tình cảm gì thâm hậu, bất quá là tôn gia một nhà lời nói, nếu là sớm biết rằng tôn mạng nhu là nhân phẩm như vậy cùng tính tình, năm đó nói cái gì hắn cũng sẽ không thua nàng vì cháu gái nuôi, ôn lão gia tử không theo hắn ẩm ỉ, quay đầu hỏi đông tuyết lục, tuyết lục, ngươi tính toán nhận thức cái này lão cụ kỹ sao, ngươi nếu là không tính toán nhận thức hắn, ngươi cũng đừng sợ hãi, ôn gia gia cho ngươi làm chủ, tiêu tư lệnh nghe nói như thế. Thiếu chút nữa không tại chỗ tức chết, người bảo thủ ngươi thiếu ở trong này châm ngòi ly gián, đừng cho là ta không biết, ngươi là ở ghen tị ta." Ôn lão gia tử từ lỗ mũi hừ một tiếng, hắn có cái gì thật ghen tị, tuyết lục sớm hay muộn sẽ là hắn cháu dâu. Đông Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, chuyện này ta phải trở về cùng gia minh mấy huynh muội thương lượng sau đó mới có thể cho ngài trả lời thuyết phục, lấy thân phận của Tiêu Tư Lệnh cùng địa vị, hắn không cần phải nói dối. Tiêu Tư Lệnh nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận ủy khuất cùng khẩn trương, nhưng lại không dám nói gì. "Hảo hảo, các ngươi hảo hảo thương lượng, mấy ngày nay ta sẽ ở tại Ngụy gia, có chuyện gì ngươi liền đi Ngụy gia tìm ta." Ôn lão gia tử biết hắn muốn ở tại Ngụy gia, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Đông Tuyết lục tại Ôn gia cho Tông Thúc làm mỹ thực, Tông Thúc vào phòng bếp hỗ trợ, Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh hai người ở phòng khách cãi nhau, trong nhà náo nhiệt cực kỳ. Tôn mạng nhu bên này lúc này lại như rơi xuống địa ngục, nàng bị tiểu dương cưỡng chế đưa đến nàng công tác báo xã hội đến, cùng trước mặt tất cả đồng sự mặc đem nàng làm sự tình lớn tiếng nói ra, báo xã hội chủ nhiệm biết nàng làm sự tình sau, đầy mặt không tin, tôn đồng chí, ngươi rõ ràng là cái rất có tài hoa người, tại sao phải làm ra như vậy bị ổi sự tình, tôn Mạn nhu bụng mặt riếu rít khóc lên, nàng cảm giác ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình, hận không thể ngất đi tính. Báo xã hội chủ nhiệm thở dài nói, giống như ngươi vậy người, chúng ta báo xã hội không thể lưu ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi không cần đến đi làm, Tôn Mạn Nhu buông tay khóc nói, chủ nhiệm, van cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta biết sai rồi, báo xã hội chủ nhiệm nhanh chóng tránh đi nàng muốn lây tay mình, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi nhanh lên đi, không đi nữa ta liền làm cho người ta đuổi ngươi ra ngoài, tiểu dương xem báo xã hội đã xử lý Tôn Mạng Nhu xoay người trực tiếp đi, mang theo Dương Quốc Kiệt đi hồng tinh khách sạn, Dương Đại Sư Phó biết nhi tử làm sự tình sau, trực tiếp cầm lấy chổi liền hướng trên người hắn chào hỏi, Ngươi nghịch tử, ai bảo ngươi làm ra như vậy không đạo đức sự tình, hắn tuy rằng sinh khí hạn nhất bị đông tuyết lục một người tuổi còn trẻ cho đoạt đi, nhưng hắn trước giờ không nghĩ tới dùng bị ổi phương pháp đi trả thù đối phương, cho dù là thua, cũng muốn thua thẳng thắng vô tư, Dương Quốc Kiệt bị hắn phụ thân đánh được oa oa gọi, Trong lòng cũng cực kỳ hối hận, lúc trước vì sao liền bị ma quỷ ám ảnh tin họ Tôn Hai Huynh mũi lời nói, khách sạn quản lý cũng làm ra sa thải Dương Quốc Kiệt quyết định, Tiểu Dương từ khách sạn đi ra, lại đi Tôn Võ Dương chỗ ở đơn vị, Tôn Võ Dương là ra đa binh bộ đội một danh chuyên nghiệp binh, ở trong bộ đội đầu hắn không tính đặc biệt ưu tú, Tôn Gia bối cảnh cùng nhân mạch cũng 10 phần hữu hạn cho nên nhìn đến bên người chiến hữu một đám đi lên trên sau, trong lòng của hắn mới sinh ra vạn vẹo. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ đến tiêu tư lệnh thân tôn nữ lại là đông tuyết lục, càng không có nghĩ tới tiêu tư lệnh lại một chút mặt mũi cũng không cho tôn gia, trực tiếp đem chuyện này đâm đến hắn thượng cấp bên kia đi, phá hư người khác tình cảm, phỉ bán nói xấu nữ đồng chí thanh danh, giật gây những người khác làm chuyện vi pháp, này mấy hạng đều nghiêm trọng làm trái lý giải thả quân kỹ điều luật lệnh, quân đội trải qua họp sau, cuối cùng đối tôn Võ Dương làm ra khai trừ quân tịch xử phạt, thu được quân đội xử phạt. Tôn Võ Dương như bị ngủ lôi oanh đỉnh, một khi bị khai trừ quân tịch, liền ý nghĩa hắn đời này rốt cuộc không biện pháp vào bộ đội, hơn nữa có như vậy xử phạt, về sau hắn muốn vào bất kỳ nào đơn vị cũng là không có khả năng, nói cách khác, hắn xong, trứng hiện giờ cha mẹ hắn còn không biết hắn cùng Tôn Mạng Nhu làm sự tình, chờ bọn hắn lại đây kinh thị sau, bọn họ khẳng định sẽ đánh chết chính mình, ôn như quy bởi vì nghiên cứu khoa học trung tâm có chuyện làm trễ nải trở về hành trình. Chờ hắn vội vã trở lại quân thuộc đại viện, đã qua cơm trưa thời gian, đương hắn trải qua một cây đại thụ thì ngồi ở dưới đại thụ nữ tử đột nhiên đứng lên hướng hắn đi tới, đi đến một nửa nàng ai nha một tiếng ném xuống đất, ôn đồng chí, ta là Tôn Mạng Nhu, chân của ta giống như xoay đến, ngươi có thể hay không lại đây nở ta một chút, Tôn Mạng Nhu đệm trải giường vị khai trừ sau liền biết mình xong đời, nhưng nàng không cam lòng a giống nàng như vậy xinh đẹp lại có tài hoa người. Dựa vào cái gì trôi qua so đông tuyết lụt kém, hiện giờ muốn xoay chuyển càng khôn, biện pháp duy nhất chính là gãi cho ôn như quy, cho nên nàng tại trở về quân thuộc đại viện sâu vẫn luôn ở bên cạnh ôm cây đợi thỏ, cho nhìn đến ôn như quy xe giả bộ sợi chân, đợi lát nữa chỉ cần hắn vừa đến đây phù chính mình, nàng liền xé ra y phục của mình nói ôn như quy khinh bạc chính mình, ôn gia muốn bảo trụ ôn như quy thanh danh cùng công tác, nhất định phải khiến hắn cưới chính mình. Tôn Mạng Nhu cảm giác mình cái kế hoạch này thiên y vô phùng, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu ôn như quy đến phù mình, ai ngờ ôn như quy nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Tôn Mạng Nhu, thật lâu không nhúc nhích, ngay sau đó, liền ở Tôn Mạng Nhu muốn mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu liền đi, Tôn Mạng Nhu, nhìn xem vung chân liền chạy ôn như quy, Tôn Mạng Nhu chấn kinh đến miệng đều không khép lại được, phục hồi tinh thần nhanh chóng nũng miệu hô, ôn đồng chí ngươi đi nơi nào. Chân của ta đâu quá à, ôn như quy nghe được thanh âm thân thể run lên, dưới chân bước chân nhanh hơn, sưu lập tức liền chạy được không thấy, tôn mạ nhô.